các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net lâm nghi tràn vui quá mà bật khóc bộ dạng vui mừng phấn khởi ôm lấy vũ chiêu duy lần này em không còn lý do gì nữa mà không chịu kết hôn với anh vũ chiêu duy tràn đầy hạnh phúc nở nụ cười hôn lên đôi môi anh đào phím đỏ của cô các người còn đứng đây hôn nhau không mau gọi bác sĩ trừ văn khôi gầm nhẹ lâm nghi tràn lè lưỡi lúc xoay người cô nhìn thấy giọt nước mắt trong suốt nơi khóe mắt trử văn khôi Cô không khỏi cảm động nở nụ cười. Đàn ông không dễ dàng gì rơi lệ, chỉ là chưa đúng lúc thôi. Cô nghĩ là anh ta thật sự yêu Chu Đình. Kết hôn cùng anh nhé. được. Trong hôn lễ của Lâm Nghi Trăn và Vũ Chiêu Duy, Trừ Văn Khôi đẩy cô dâu phụ là Chu Đình ngồi trên xe lăn. Cứ một lúc lại quỷ xuống trước mặt Chu Đình mà cầu hôn cô ấy. Lâm Nghi Trăn nhìn cảnh tượng thú vị đó mỉm cười không dứt, dựa vào ngược Vũ Chiêu Duy. Anh đoán xem, tới lần cầu hôn thứ mấy thì anh ta sẽ thành công. Ít nhất không cực khổ như anh. Ý anh là, theo đuổi em rất mệt sao? Lâm nghi chăn ngoài cười nhưng trong không cười nói, vừa mới tốt nghiệp liền bị bắt nhốt, đến giờ cô vẫn còn thấy hối hận. Không sao, em sẽ viết trong giấy thỏa thuận ly hôn, chi phí phụng dưỡng, 500 vạn. Không nghĩ tới em lại lấy ít như vậy, anh còn tưởng em sẽ lấy 10 triệu đô la. Vũ triều duy tà tà cười một tiếng ngón tay anh trêu đùa vẽ vòng tròn trên phần lưng tuyết trắng trơn nhẵn của cô sau đó nhẹ nhàng trượt xuống chiếc eo nhỏ xinh xắn Đúng rồi, phải thêm 10 triệu đô la nữa Cảm ơn anh đã nhắc nhở em em sẽ ghi nhớ Vũ triều duy không biết nên khóc hay nên cười đối với cô vợ chậm hiểu nhưng lại ham tiền như mạng này anh không biết phải làm sao nhưng anh lại yêu chính con người này của cô anh lặng lẽ ghé vào tay cô nói nhỏ Anh có thể cho em 10 triệu đô la Nhưng em chẳng lẽ không cần theo anh lên lầu sao Bà xã Lâm nghi chẳng thoáng chốc hiểu được ý tứ của anh Liền xấu hổ đến cả lỗ tai đều đò bừng Anh đúng là đồ hao sắc Giọng nói ngượng ngùng của cô Khiến anh không nhịn được cất tiếng cười to Bất kể là bán cũng tốt Mà theo đuổi cũng chẳng sao Chẳng phải anh đều cưới được người vợ như ý Không phải sao Các bạn vừa nghe xong câu chuyện Cảm ơn các bạn đã chú ý đón nghe